Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cười Sau đó em xem như đã nghe được rõ câu chuyện rồi thôi Em không có gì để nói với Mạnh Đình Vũ sao Em có gì muốn nói với anh ta Cô giả ngu Nhưng trong lòng cũng đã hiểu rõ ý tứ của Nguyễn Nguyên Lãng Đôi tai dường như có chút nóng lên Em không nói xin lỗi cậu ấy Nói là không nên trách cậu ấy đã không chăm sóc tốt cho An An Em thật sự là không hiểu sao Em khẩn trương lo lắng cho An An có bị thương hay không. Nhưng đối với người thực sự bị thương là cậu ấy thì em lại chẳng hề quan tâm đến. Thậm chí có trách mắng cậu ấy, trong lòng cậu ấy sẽ rất buồn đấy. Anh nói như thế anh là một đứa trẻ vậy. Sức nóng từ trên tay cô dường như đã lan đến đôi má rồi. Anh ấy là một người đàn ông trưởng thành, có thể tự chăm sóc chính bản thân mình. Anh lại nghĩ trước mặt em, cậu ấy hoàn toàn trở thành một đứa trẻ. Nguyễn Nguyên Lãng chậm rãi nói. Trầm tĩnh bỗng giật mình, trái tim có vẻ như lén lút tạo nên một trận rung động, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt, vẻ mặt như thể không cho là đúng. Nguyễn Nguyên lãng nhìn cô thật sâu. Trầm tĩnh, em là đang trừng phạt đình vũ sao? Em trừng phạt anh ta. Tìm như có chút gợn sóng. Sao anh lại nói như vậy? Chuyện ngày hôm qua cũng đủ để mạnh đình vũ nhận ra, vị trí của cậu ấy trong lòng em so ra còn kém hơn cả những đứa trẻ mà em đang chăm sóc. Tất nhiên là em rất quan tâm bọn trẻ rồi. Thế thì có gì sai? Anh chỉ muốn biết đó đơn giản là những hành động tự nhiên hay là cố ý. Nếu như em không có ý trừng phạt cậu ấy, không cố ý làm cho cậu ấy nghĩ em không còn quan tâm đến cậu ấy. Như vậy... Nguyện Nguyên Lãng ngừng nói một cách đầy ẩn ý. Chầm tình nghĩ dường như trái tim mình đang bị anh ta treo ngược giữa không chung. Thế nào? Anh sẽ nói đình vũ thật đáng thương. Đáng thương? Cô giật mình. Đình Vũ Một sự nghiệp thực sự rất thành công mỗi bước đi đều mang phong thái của một người đàn ông thành đạt như Mạnh Đình Vũ lại đáng đáng thương Trầm Tĩnh cao mày nguy Nguyên Lãng không giải thích hai người cứ im lặng như thế mà bước đến phía cửa sau trường học đi theo sườn lúi hướng về phía trường học cũ đạm ràng của Trầm Tĩnh vào tầm căn viên Trầm Tĩnh gọi một ly cappuccino nguy Nguyên Lãng gọi một ly cà phê đen đơn thuần Bởi vì là kỳ nghỉ, thế nên quán cà phê rất yên tĩnh. tia nắng mặt trời dường như đang nhảy nhót bên khung cửa sổ. Ở bệ cửa, đám xương rồng dường như đang nỗ lực muốn bắt lấy ánh sáng đẹp rực rỡ ấy. Trầm tĩnh đưa một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những chiếc gai nhỏ. Anh rất thích đình vũ. Sau một ngụm cà phê đen, Nguyễn Nguyên Lãng buông giọng nói không nhanh, nhưng cũng không chậm. Trầm tĩnh không tiếp lời, chỉ tiếp tục chơi đùa với mấy cây xương rồng. Tùy anh với cậu ấy không thực sự thân thiết, cũng không gặp mặt nhiều. Nhưng em biết không, đàn ông tụi anh không giống như phụ nữ bọn em. Phụ nữ thì phải mỗi ngày ở cùng với nhau mới có thể trở thành bạn thân. Nhưng với đàn ông, chỉ cần vài ly rượu là có thể biết được đối phương có thể làm chi kỷ của mình hay không rồi. Trầm tĩnh khoái miệng, hơi cong. Cho nên nói các anh là bạn nhậu. Anh không thích uống rượu, nhưng nếu là uống cùng đình vũ thì anh nguyện ý. Tùy Nguyên Lãng nói một cách tự nhiên, không ngại sự chiều chọc của Trầm Tĩnh. Anh coi trọng anh ta thế nào? Cậu ấy đủ chân thật. Ít ra là ở trước mặt anh, anh không cảm thấy như trên thương trường, người ta lừa gạt. Trầm Tĩnh thu lại ngón tay đang vui đùa, nâng ly cà phê, nhẹ nhàng uống một ngụm. Nếu như trước mặt anh, Đình Vũ rất chân thật, thì cũng là bởi vì anh là người sinh ra, trời sinh, luôn làm cho người ta dễ dàng gỡ xuống sự phòng bị. Cô nhìn anh ánh mắt ôn nhu, bất luận là đàn ông hay phụ nữ. Dường như chỉ cần đụng đến anh là sẽ tự động đầu hàng thôi. Vậy sao em lại không đầu hàng? Em. Trong tất cả những người phụ nữ anh quen biết em là người khó đoán nhất. Anh thực sự không biết được em đang suy nghĩ cái gì. Người nguyên lãng nửa đùa nửa thật thở dài. Trầm tĩnh nhẹ nhàng cười, không đưa ra ý kiến gì. Em có biết tại Mỹ cuộc sống của đình vũ trôi qua như thế nào không? Anh đột nhiên hỏi, cô nhún vai, em cần phải biết sao? Cậu ấy ngày tiếp, nối đêm, không ngừng làm việc. Em có thể hiểu được, cô cười một cách châm biếm. Cậu ấy nghỉ ngơi rất ít, phải nói là cậu ấy không có biện pháp nghỉ ngơi. Bởi vì muốn mau chóng công thành danh tọa sao? Tiếng nói cô sắc nhọn như những chiếc gai xương rồng. Bởi vì mất ngủ. Mất ngủ? Đàm dục nói với anh, Đình Vũ bị chứng mất ngủ làm ảnh hưởng rất nhiều. Thậm chí hai năm gần đây, nghiêm trọng đến mức phải đến bác sĩ tâm lý. Đình Vũ đến... bác sĩ tâm lý? Trầm tĩnh rất mình hoảng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net